Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có em, ai cũng không thể thay thế được. Lần thứ hai cảm giác mềm mại hiện lên trang lòng, làm cho lời kịch kinh điển liên tiếp hiện ra một lần nữa từ miệng nguyên hạo tuồn ra. Bởi vậy có người nghi ngờ, Ủa, giám đốc giữ cuộc là đang nói chuyện công việc, hay vẫn là thông báo anh không thể không có tiểu tương tương? Tôi cảm thấy thông báo mới là trọng điểm. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mọi người vô điều kiện tán thành. Nguyên hạo đời này chưa từng bị dối trí như vậy Đều là vì cô gái này Anh chưa từng quen với cô gái nào như vậy Vượt qua dự liệu của anh Làm cho anh có loại cảm giác song đời Song đời thì song đời đi Dù sao danh tiếng của anh Đã muốn bị hủy trên tay cô rồi Chỉ cần cô không khóc Như thế nào cũng được Trước kia anh nói lung tung với em như vậy thật sao Anh nói gì em cũng đều ngoan ngoãn nghe Thích nghe như vậy Vậy em nghe cho rõ đây Từ hôm nay trở đi Em cảm thấy ủy khuất muốn khóc, sẽ ở trong lòng anh khóc, không cho phép em lại ăn kẹo, ăn hoài, răng sẽ hư hết. Còn nữa, không thích học khóa chi tiêu và giao tiếp thì không cần học nữa. Không học cũng tốt, dư nhiều thời gian có thể hẹn hò, càng tốt. Được, Tường Quân vẫn khóc không ngừng, nhưng mà không còn cảm giác đáng thương tự ghét mình. Cô biết muốn anh ở trước mặt mọi người nói những lời này thì có bao nhiêu khó xử cho anh, nếu không phải thật sự để ý cô, anh sẽ không làm như vậy. Anh nói cô không thể thay thế được Chỉ bốn chữ như vậy Khiến cho tâm cô muốn nở hoa Em thực thích khóc nhá Anh có cảm thấy em thật phiền không Anh đã biết trước rồi Cô nhóc hay khóc nhà Nguyên hạo bất đắc dĩ lau quyệt nước mắt trên mặt cô Nhưng mà cô thực thích khóc Nước mắt chùi không hết Em là bà bối của anh Làm sao có thể phiền Lại phun một câu kịch như vậy Anh đang đem cô đang khóc không ngừng ôm vào trong lòng Hành động can đảm như vậy lọt vào trong mắt nhân viên, tự nhiên lại nhận được một trận đánh trống xeo hò. Sự tình hẳn là song xuôi một cách hoàn hảo đi, ai ngờ cô lại có vấn đề. Nhưng mà nếu không thấy anh, em lại muốn khóc thì làm sao bây giờ? Vấn đề này làm cho ngực nguyên hạo nóng lên, đau lòng chết khiếp. Đúng vậy, cô thích khóc như vậy, anh không ở bên, cô muốn đến cạnh ai khóc kể lệ sao? Tương quân, cô có thể gọi điện thoại cho tôi? Tôi... Trương Tư Lâm còn chưa nói xong Đã bị nguyên hậm chừng một cái Thật sắc muốn cô dừng lời đang nói lại Ánh mắt kia rõ ràng là chuyện liên quan gì đến cô Trước kia anh nói loạn lên Tùy tiện cho có lệ Nói em không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra Em ngu ngốc tin tưởng Mười mấy năm Hiện tại anh thực thận trọng nói với em Anh nói thật lòng Em tuyệt đối phải nghe vào tay Vĩnh viễn cũng không được quên Anh cảnh báo mị thực ác bá Động tác cũng thực ác bá một bàn tay lấy vòng cổ mười mấy năm trên người xuống đưa cho cô. Anh thật may mắn tìm được khối thủy tinh hy hữu này. Từ đó về sau, anh làm cái gì cũng thực thuận lợi, học hành thuận lợi, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Duy nhất một lần muốn quăng vòng cổ này, nó liền giúp anh tìm được người con gái anh vô cùng thích. Hiện tại, em cứ coi nó trở thành anh. Những lúc không có anh, nó liền đại diện cho anh, không cho phép em tháo nó xuống, nghe không? Cô ngây ra không tiếp nhận, Nguyên hạo trừng mắt đeo giúp cô Anh đưa cho cô ấy Anh lại có thể đưa cho cô ấy Trời ạ Không chiếm được khối quạng đẹp đẽ mình mơ ước Trường Tư Lâm muốn điên lên rồi Tương Quân thật không ngờ Anh sẽ đem thủy tinh đưa cho cô Đây là thứ anh coi trọng Trong công ty cảnh quan này là việc đã lâu Tin tưởng bao nhiêu vào phong thủy, vạn khí Thế nhưng lại đem thủy tinh anh đeo mười mấy năm Cứ như vậy đưa cho cô Việc này thể hiện Anh thật sự rất coi trọng cô Thực thích cô, làm cô thật cảm động Nguyên hạo Em thật yêu anh, thật sự Một dòng cảm xúc xúc động Làm cho cô đem lời nói trong lòng Nói với bạn trai hung hãn của cô Sau đó thật bất khả tư nghị Mặt nguyên hạo hồng lên Sự không kiên nhẫn Viết hết ở trên mặt nguyên hạo Mọi người muốn giữ đầu thì thời điểm này Đừng đi trêu chọc anh Có thể trách anh khó chịu sao Cuối tuần đáng quý, thật vất vả Anh không cần đi công tác Mà mẹ cô nghỉ ngơi ở nhà có thể chăm lo cha bà nội di chuyển không tiện Tương quân giúp cuộc có thể ra ngoài Lại cố tình bị em gái tháng sau kết hôn của anh tham gia vào một khoảng thời gian của bọn họ Dám muốn tương quân chấp nhận đến thử lễ phục phù dâu Hiện tại, hai người kia đang ở bên trong thay quần áo Wow, là da của tiểu quân sao lại tốt như vậy? Thật mềm nhá, bạn dùng mỹ phẩm gì mà chăm sóc vậy? Vaseline, gạt người, hiệu quả tốt như vậy á Wow, thân lưng của bạn thật ton, lưng cũng xinh đẹp, mà cái này thử xem." Dạng nói mừng rỡ của Nguyên Linh không ngừng tự Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net